các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bây giờ tôi hỏi chị con kịp không? Chị lắc đầu. Anh có mồng rồi, chui sang đây làm gì nữa? Truyện đang ngon trớn. Có mồi tiến triển tốt đẹp thì đứa con gái chị về. Chị vội nói với tôi, thôi, thôi, ngủ đi. Chị thụt đầu vào buông màn xuống. Tôi cũng ngồi dậy, tháo túi vải, lấy mồng ra căng. Liếc mắt sang bên trái, thấy hoa khoảng trống im lìm. Tự dưng lòng tôi nao nao buồn. Chiều hôm sau ông Tân lại mời tôi ghé ăn cơm. Những món ăn vẫn thịnh soạn như thường lệ. Cuối bữa ông đề nghị: "Từ mai tôi nhờ ông tới dạy con Ngọc học Anh văn, được không?" Tôi thấy ý kiến đó cũng hay, tôi hỏi: "Thưa ông, cô Ngọc có chịu học hay không?" Vừa nói, tôi vừa nhìn nàng dò xét. Ông Tân trợn mắt đáp thay con Học cho sao không Không học trước mai mốt đi định cư Biết gì mà nói Tôi hỏi Ở Việt Nam cô ấy học tới đâu rồi Bà Tân cay đắng Nó có chịu học hành gì đâu Tôi cho vô trường bác ái theo chương trình pháp Nó cũng không chịu Con nhà giàu chỉ ham chơi thôi Ông để tôi kiếm thêm mấy người nữa Cùng học một lớp cho vui Nhưng ông Tân xua tay Khói Ông đừng lo vụ tiền bạc, thay vì ông phải dạy 10 người, ông chỉ cần dạy mình con ngọc thôi, tôi trả tiền đủ cả 10 người. Ông dọn đồ tới ở luôn đây với gia đình tôi, ăn cơm luôn đỡ mất công. Tôi ngỡ ngàng nhìn ông Tân, không thể hiểu nổi tại sao ông có con gái mà lại liều lĩnh rước tôi về ở chung. Dù chủ quan đến đâu, tôi cũng không dám nghĩ là ông thích tôi, vì từ trong ra ngoài tôi chẳng có điểm nào để người ta ngưỡng mộ hay là ông đã dại dột nảy ra ý định kết nạp tôi vào gia đình ông. Điều này lại càng vô lý vì người Hoa chẳng bao giờ muốn gả con gái cho người Việt. Đàn bà Việt Nam có chồng tàu thì nhiều nhưng ngược lại thì rất hiếm. Tôi nhớ lại chiều hôm qua hai vợ chồng đã xa gần hỏi thăm gia cảnh của tôi và có vẻ an tâm khi biết chắc tôi chưa có vợ. Tôi nghĩ nhanh đến thầy tổng và hình dung ra một ngày gần đây khi báo tin tôi gặp với Ngọc, chắc chắn Tùng sẽ phải há mồm kinh ngạc. Chỉ Thanh và Thủy lúc ấy chắc cũng sẽ rủa thầm tôi là thằng đào mỏ, chuột xa chĩnh gạo. Bà Tân giận, bát đổ xuống rồi bảo Ngọc bưng khay chuối chiên lên cho tôi tráng miệng. Tôi nói với cả nhà, từ mai tôi sẽ sang kèm cô Ngọc học Anh Văn, còn việc ở lại đây thì tạm thời tôi chưa tính đến. Tôi cảm ơn ông bà có nhã ý đó, nhưng để từ từ tôi coi lại. Bà Tân tha thiết. Ông ở một mình nấu cơm chi cho mất thời giờ, lại đây ăn luôn cho gọn." Cười hậm hở rồi cáo từ về phòng. Mẹ con chỉ Thanh nằm trong mộng nói chuyện với nhau, tiếng cười khúc khích vang lên từng chập. Thủy và Tùng dĩ nhiên chưa muốn vào phòng sớm, tôi đoán họ đang quấn quýt ngoài gốc cây sữa. Tùng đã được phái đoàn Mỹ phỏng vấn và nhận cho định cư, thời gian gấp rút lắm rồi, cần gỡ gạc trước khi chia tay. Đêm hôm qua tôi ngủ được một giấc khá dài rồi, mới thấy họ lục đục leo lên giường. Từ nay cho đến ngày Tùng chuyển trại, chắc đêm nào cũng sẽ như thế. Hôm sau đúng hẹn, tôi đến trại học. Cả nhà ông Tân nhường cho tôi và Ngọc Nguyên cái giường, thầy trò ngồi xếp bằng bên nhau, ê a đọc và viết Hàng xóm chung quanh đăm đăm nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của tôi tại vùng lãnh thổ biệt lập này. Để tôi thoải mái chu toàn nhiệm vụ của một thầy giáo bên cạnh người đẹp. Ông Tân lánh mặt lên văn phòng nói chuyện với giám đốc trại tị nạn. Bà Tân dẫn đứa em Ngọc ra sân nấu nướng giặt quần áo. Giang sân của Ngọc và tôi rất thanh thản mà chẳng sợ ai quấy rầy. Có một điều đáng buồn là Ngọc không hề tha thiết đến chữ nghĩa. Chắc chỉ vì vâng lời cha mẹ mà nàng phải miễn cưỡng ngồi bên tôi mấy tiếng đồng hồ. Mặt nàng lạnh nhạt, đôi mắt buồn xo, so, không khí căng thẳng và xa cách. Nàng vẫn còn đang nhớ thằng kép cũ, tôi không dễ gì thay thế được. Thỉnh thoảng tôi có gợi chuyện ngoài môn học, nhưng Ngọc trả lời cụt ngủn khiến tôi mất hứng, chỉ còn quay về bài học mà thôi. Một tuần sau thì tình hình khá hơn, bang giao dưỡng học và tôi cải thiện ở mức độ khả quan không ngờ. Những người chung quanh sau vài ngày tò mò quan nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net